Chào mừng các bạn đến với tập thứ 60 của bộ truyện trinh thám linh dị viền lão quái kỳ án. Trong tập trước, kẻ sát nhân ăn thịt người tiểu ngũ đã chạy trốn cùng đồng bọn. Tiếc là những thành viên còn lại trong đoàn làm phim cũng bị giết hại. Viện mục giả đến chậm một bước, không kịp cứu họ. Tên ác quỷ tiểu ngũ sẽ phải đền tội như thế nào? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Hai người viên mộng giã và đoàn phong ngẩn đầu thì nhìn thấy là đám người trường khai đang đứng ở trên vách núi, thả dây thừng xuống. Đúng là cặp mưa đúng lúc. Thấy thế, hai người lập tức bơi qua, sau đó nắm lấy dây thừng để trèo lên trên. Cuối cùng đã trèo lên được vách núi trước khi sóng lớn đánh tới. Sau khi leo lên, hai người mệt phở ngồi thở hồn hền ở trên mép vách núi, có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Đại quần nhìn xuống bên dưới và hỏi Tên kia đâu? Đoàn phòng nhìn về phía biển rộng xa xa, quỷ mới biết đã trôi đến chỗ nào rồi. Sau khi trở lại khu ghi hình chương trình, mọi người ngồi vây quanh bàn bạc xem kế tiếp nên làm gì. Trên đảo này đúng là đã từng xảy ra vụ án giết người liên hoàn, nhưng hiện giờ vấn đề là chờ đến khi cảnh sát lên đảo rồi, bọn họ nên làm sao để chứng minh mọi chuyện đều đã thật sự xảy ra đây. Mặc dù bọn họ có những đoạn video quay được lúc trước, Nhưng rốt cuộc hiện giờ cũng chỉ có một cái xác của gã cường ở trong hàng núi, làm sao chứng minh với cảnh sát rằng hơn 30 người mất tích đều đã chết chứ. viên mộc giã nói, xác chết sẽ không tan biến vào không khí, nhất định là bị bọn họ giấu ở chỗ nào đó. Diện tích của hòn đảo này không lớn, chỉ cần tìm kiếm khắp đảo, ắt hẳn có thể tìm được xác của những người khác. Đoàn phong hơi đau đầu, nhưng kẻ đồng lõa còn lại của tiểu ngũ là ai chứ? Cũng là nhân viên của tổ chương trình ưu. nếu đúng vậy, tại sao bọn họ không lấy đi những video trong máy quay, còn cả xác của Lisa nữa? Nếu nhục trì chỉ ăn máu thịt tươi, tại sao lại muốn lấy xác của cô ta đi? Viện Mục Giả ngẫm nghĩ rồi bảo mọi người chớ quên chỗ thịt khô chúng ta nhìn thấy khi lần đầu tiên vào hàng, rất có thể người kia trở lại đây lấy xác Lisa đi là bởi vì nguyên nhân này. Đại Quân lại đưa ra lời giải thích khác. Nếu đúng là bởi vì hắn muốn ăn thịt xác chết. Vậy thì thịt của hơn 30 cái xác bị bọn họ giấu đi kìa chẳng phải là nhiều hơn ư? Tại sao nhất định phải cố chấp với cái xác chết của Lisa chứ? Viện Mộc Giã lắc đầu. Khó nói lắm. Có lẽ Lisa có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với bọn họ chăng? Dù sao cô ta là người bị giết chết đầu tiên. Hơn nữa, còn là người duy nhất bị giết bằng cách hành hình chém ngang eo. Thêm vào đó, lúc trước tiểu ngũ nói lý do cô ta là bạn gái cũ của gã cường cũng không vững vàng lắm. Nhất định gã còn có chuyện gì đó không nói thật với chúng ta Đang nói chuyện Họ đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người đến Mọi người đứng dậy xem Hóa ra là nhân viên cứu hộ dẫn cảnh sát địa phương lên đảo Hai nhóm người gặp mặt Đoàn phong bền giới thiệu tình hình sơ lược ở đây Xong rồi cho họ xem những đoạn video Mà máy quay quay được trước đó Người phụ trách hiện trường phía cảnh sát Là cảnh sát vương Nghe rồng Anh ta nói với sắc mặt nặng nề Ý của các anh là nghi ngờ toàn bộ 30 thành viên đã mất liên lạc của tổ chương trình đều đã gặp nạn ư. Đoàn phong gật đầu Hiện giờ chúng tôi đã biết người chết gồm có nữ ca sĩ Lisa và 4 nhân viên của công ty giải trí lúc trước cùng lên đảo với chúng tôi mà một thành viên trong tổ chương trình tên là Cường là đồng lõa với hùng thủ. Chính bởi vì có gã chống phối ngoài hợp nên mới có thể làm người của tổ chương trình bị hai chết. Hơn nữa, cho tới bây giờ Còn có một đồng lõa không rõ thân phận đang lẩn trốn. Mà bốn nhân viên của công ty giải trí chết cuối cùng cũng là bị người này giết chết. Ngày xong, cảnh sát vương quay qua dặn dò đồng nghiệp của mình, chuẩn bị mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn trên đảo. Chớp mắt mà chết ba mươi mấy người cũng không phải là việc nhỏ. Chắc chắn phía cảnh sát cần sống phải thấy người, chết phải thấy xác mới được. Trừ điều đó ra, bọn họ còn cử cảnh sát biển đi tìm xác của bốn nhân viên bị Thủy Triều cuốn đi, và tên hung thủ tiểu ngũ một mình bơi ra biển. Đoàn người số 54 lấy một ít đồ tiếp viện từ chỗ nhân viên cứu hộ để ăn lót dạ, rồi cùng tàn ra tìm kiếm với mọi người. Đầu tiên, nhóm đoàn phòng dẫn người đến căn nhà nhỏ trong rừng. Cảnh sát thu thập một vài dấu vết chứng cứ ở đó. Nhưng đồng thời, viên mục dã cũng phát hiện một vấn đề. Đó là chỗ răng người mà bọn họ nhìn thấy lúc trước. Đều biến mất. Viên mục dã khẽ nói với đoàn phòng. Số răng hàm đó đã bị người ta lấy đi rồi. Đoàn phong thở dài nói Tôi cảm thấy chúng ta đã thả mất một con cá lớn. Nếu kẻ biến thái cuông giết người thật sự là tên khác. Dù tiểu ngũ hay gã cường cũng vậy. Đơn giản đều chỉ là kẻ bắt chước theo thôi. Viên mục giã nhìn xung quanh nhà gỗ sắc mặt cậu âm u và nặng nề. Chỉ mong sự việc đừng bị anh nói chúng. Trên đường về khu trại đoàn phong hơi bực bội nói Hòn đảo bé tí thế này đám tiểu ngũ có thể giấu ba mươi mấy người kia ở chỗ nào được chứ? Trường Khải thở dài, đợi đến chiều xem kết quả tìm kiếm trong hang núi đã. Nếu vẫn không thu hoạch được gì, tôi cũng chỉ có thể cho rằng bọn họ đã làm ba mươi mấy cái xác người đó thành thịt khô ăn cả rồi. Đản Phong buồn cười nói, cược đi, cậu không sợ bọn họ nò càng chế đả Đó là ba mươi mấy người đấy, đừng nói ăn, cho dù thành thịt khô cũng cần thời gian nhất định chứ. Nghe đoàn phong nói như vậy viên mộc giã đột nhiên nghĩ tới một vấn đề anh nói trừ làm thành thịt khô ra bọn họ còn có cách gì khác để bảo tồn xác chết không lúc này đại quân ở cạnh trên lời còn có thể dùng cách gì trên đảo chắc chắn không có kho lạnh cỡ lớn cho bọn họ đông giác cho nên cách duy nhất chính là ướp muối đây là đảo trên biển lấy muối biển quá dễ dàng bắt đại cái nồi lên là có thể làm ra muối không thì phơi nắng cũng có thể có muối biển một lúc có nhiều lương thực dự trữ thế chắc chắn bọn họ phải nghĩ cách bảo tồn thích đáng. Viền Mộc Giã cảm thấy đại quần nói có lý, nhưng vấn đề là trên đảo này có chỗ nào có thể sử dụng để muối chỗ lương thực dự trữ đó đây. Mấy người vừa đi vừa nói, đúng lúc nhìn thấy thuyền của cảnh sát biển vừa mới cập bờ, bọn họ bèn đến đó dò hỏi thử tình hình tìm kiếm trên biển. Kết quả không ngoài dự đoán, trên cơ bản là chẳng có thu hoạch gì. Lúc ấy sóng thủy chiều lớn, nên chắc chắn đã cuốn xác của bọn họ xuống đáy biển sâu rồi. Lúc này, có một cảnh sát cẩn thận chỉ vào con thuyền chìm dưới nước. Sáu dưới này lại có thuyền? Được anh ta nhắc nhở, đầu óc viên mộc giã chợt này ra ý tưởng. Cậu lập tức nói với cảnh sát kia, thợ lặn của các anh đâu? Có thể bảo anh ta xuống xem thử trong chiếc thuyền này có thứ gì được không? Cảnh sát sửng sốt, ngay sau đó bền xin chỉ thị của cấp trên bằng bộ đàm. Đối phương trả lời rất nhanh, đồng ý để thợ lặn vào thuyền chìm kiểm tra tình huống. Đoàn phong hỏi viên mộc giã, Cậu nghỉ ngờ xác chết ở trong thuyền chìm mơ. Viên mục giã gật đầu đáp. Những người đó đi chiếc thuyền này tới, cho nên không gian trong khoang thuyền cũng đủ để chứa xác của họ. Đại Quân thắc mắc. Nhưng bỏ rác vào trong nước biển đâu thể chống phân hủy được. Chỉ khoảng một đến hai ngày sau là sẽ rữa ra rồi. Viên mục giã nói như suy tư, Có lẽ bọn chúng nghĩ ra được cách gì khác để chống phân hủy thì sao? Không bao lâu sau, nhân viên lặn xuống dưới nước trồi lên. Anh ta nói với mọi người rằng, đúng là trong khoang thuyền có gì đó, nhưng một mình anh ta không mở ra được. Cần một thợ lặn nữa xuống giúp mới có thể kéo ra. Thợ lặn lúc trước lên bờ nghỉ ngơi, cũng không do dự, mặc đồ lặn rồi xuống nước. Không lâu sau, hai người họ kéo một bao ni lông to, đựng xác chết từ dưới chiếc thuyền chìm lên. Khi nhìn thấy hai thợ lặn kéo đồ lên, mọi người đều choáng váng. Một xác chết bị nhét vào một cái bao ni lông dài 2 mét, rộng 1 mét. Đây chắc là túi chống nước trước kia tổ chương trình dùng đựng thiết bị, kết quả lại dùng để đựng sát. Lúc này, cảnh sát vương dẫn theo pháp y chạy tới. Pháp y kiểm tra qua túi thi thể và nói, chất lỏng trong túi chắc dùng để chống phân hủy. Chúng ta đừng vội mở ra, nếu không có thể sẽ làm gia tăng tốc độ mục nát của thi thể. Sau đó, anh ta lại rút ra một ít chất lỏng ở trong túi. Sau khi kiểm nghiệm đơn giản, thì đánh giá loại chất lỏng này chắc là nước muối nồng độ cao. Nói cách khác, Những thi thể này bị cất vào trong túi có chứa nước muối nồng độ cao nên mới không bị mục rữa. Nhìn từng túi rác được vớt lên từ chiếc thuyền chìm, Viên Mộc Dã thở dài. Sao tôi không sớm nghĩ tới khả năng xác chết bị bọn chúng bỏ vào trong thuyền chìm chứ? Đoàn Phòng vỗ vai cậu. Chúng ta đâu phải thần tiên, sao có thể biết trước được? Hiện giờ có thể phát hiện ra cũng đã tốt lắm rồi. Chờ sau khi xác định thân phận của những cái rác này. Ất hẳn có thể biết gã quỷ quái ăn thịt người kia đang chạy trốn rốt cuộc là ai Nhưng chuyện này lại không dễ dàng như đoàn phòng nói Những xác chết được vớt lên từ chiếc tuyển chìm đều phải mang về phòng giải phẫu của cục cảnh sát thì mới có thể được giải phẫu Hơn nữa, số lượng lên tới hơn 30 cái cho nên vẫn cần thời gian nhất định để xác nhận thân phận của những người này Tuy nhiên, sau khi kiểm kê số lượng xác, cảnh sát phát hiện ra rằng trừ xác của ly già đã biến mất và xác của gã cường ở trong hang động ra Đúng là thiếu mất một giác trên nam. Về phần người này là ai thì phải nói sau. Các công việc kế tiếp đều giao cho cảnh sát địa phương điều tra. Còn về thân phận thật sự của tiểu ngũ và chuyện thịt khô, đám viên mộc giã không đề cập đến nửa chữ. Đoàn người số 54 cũng hoàn thành nhiệm vụ lần này, chuẩn bị quay về thủ đô. Trên máy bay, viên mộc giã vẫn giữ thái độ im lặng ít lời. Đoàn phong cười hỏi cậu, nghĩ gì mà mặt mày ủ ê thế Viên mục giã lắc đầu đáp Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ Rốt cuộc kẻ chạy trốn đó là ai Lúc ấy trên đảo hoang không còn thuyền để rời khỏi đảo Làm sao gã có thể chạy trốn được Đoàn phong cười bất đắc dĩ Trước khi lên máy bay Tôi có gọi điện thoại cho cảnh sát vườn Anh ta nói tìm thấy một hang núi nhỏ khác Đằng sau vách đá ở phía bắc đảo hoang. Ở đó cảnh sát phát hiện cọc gỗ Dùng để thả neo Bởi vậy có thể suy đoán Trước kia nơi đó nhất định có chiếc thuyền nhỏ ắt hẳn tên kia đã thừa dịp thủy triều tràn mạnh vào cửa động mà rông thuyền đi. Viên Mục Giã lấy làm khó hiểu. Vậy ly ra thì sao? Cảnh sát tìm khắp cả hòn đảo nhưng vẫn không tìm thấy xác cô ta. Chẳng lẽ tên kia còn mang theo một cái xác cùng chạy trốn ư? Đoàn phòng nhún vai. Có gì là không thể? Cậu cũng đừng quên rằng phiêu bạt trên biển cũng cần đồ ăn. Viên Mục Giã không kìm được mà sờn tóc gáy. Trên đời này có trăm nghìn kiều ác. Càng có vô số kẻ ác ẩn núp giữa đám đông như ma quỷ. Anh không gặp được, đó là may mắn của anh. Nếu không, chắc mầm là anh chạy trời không khỏi nắng. Sau khi bay về thủ đô, viên mộc giã đến số 54 đón Kim Bảo trước. Nhưng điều làm cậu bực là con chó này chẳng hề biểu hiện nhiệt tình, dù nhiều ngày không gặp mình chút nào. Nó chỉ quẫy đuôi với cậu vài cái cho có lệ. Trái ngược, gần đây nó khá là thân với đầu bếp lưu. Quả nhiên cứ có sữa chính là mẹ. Dù lòng viên mục dã hơi mất mát, nhưng có thể trách ai được đây. Bản thân mình ở chung với nó thì ít, mà ra cách thì nhiều, cho nên tất nhiên cũng không thể trách Kim Bảo thực tế như thế được. Hơn nữa, có lẽ trong mắt nó, chủ nhân thật sự của nó cũng chỉ có một người. Những người còn lại cùng lắm chỉ là phiếu cơm tạm thời mà thôi. Sau khi về đến nhà, viên mục dã ngồi một mình trong phòng khách trống trải, nhìn Kim Bảo cũng vừa mới về đến nhà. Hai bên một người một chó nhìn đối phương chừng chừng không biết phải làm gì bây giờ. Lúc này tâm trạng của viên mộc giã cũng vắng vẻ như căn nhà này vậy. Trừ công việc ra, dường như cuộc sống của cậu không có bất cứ không gian riêng từ nào. Trước kia lúc làm cảnh sát là thế, không ngờ thay đổi công việc rồi vẫn vậy. Xem ra, có một vài việc là số phận đã định và cũng do giới hạn của tính cách, không phải có thể dễ dàng thay đổi. Sáng sớm hôm sau, viên mộc giã bị âm thanh trong phòng bếp làm bừng tỉnh. Ban đầu cậu còn tưởng Kim Bảo dậy phá vách, nhưng cẩn thận nghe, hình như là có ai đang nấu cơm trong bếp. Viện Mộc dã lập tức cảm thấy như có ma. Bình thường, phòng bếp nhà cậu rất ít khi nổi lửa. Trước kìa, trừ Diệp dị Nguy thỉnh thoảng đến đây nấu hai phần bữa sáng ra, thì chẳng còn ai để ý gì đến nó. Nghĩ đến Diệp Diễn Nguy, Viện Mộc dã giật mình bật dậy khỏi giường. Người có thể đi lại trong ngôi nhà này một cách tự nhiên, đồng thời không khiến Kim Bảo sủa. Ê rằng chỉ có Diệp dĩ nguy Vì thế cậu lập tức rũng giường, Chẳng kịp mang dép lê mà chạy ra khỏi phòng ngủ Kết quả lại nhìn thấy một người xa lạ Đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa Phòng khách trời di động Còn Kim Bảo kẹp chặt đuôi cuộn tròn Ở trong ổ của mình Chỉ lộ dần nửa cái mông Tối phương vừa thấy Kim Bảo ra khỏi phòng ngủ Bên ngẩng đầu nhìn về phía cậu Cậu cũng mất cảnh giác quá nhỉ Chúng tôi đã vào nhà lâu như vậy rồi Mà giờ cậu mới phát hiện Viên mục dã nhìn cắm mắt màu vàng kia mà có cảm giác muốn chửi đồng. Cậu nói với gã mắt vàng với vẻ không vui. Anh tới đây làm gì? Coi nơi này như vườn hoa nhà anh à? Lúc này thạch lỗi bề một bát mì đi đến. Mì gói trong bếp của cậu không ăn đi sẽ hết hạn đấy. Đúng lúc tôi đói bụng nên tự úp một gói. Đỡ phải để hết hạn, lãng phí. Viên mục dã cạn lời nhìn thạch lỗi. Cậu hỏi thẳng luôn. Sáng ngày ra mấy người không mời mà đến. Có việc gì không? Thạch Lỗi ngồi thoải mái trên ghế sofa. "Có vài việc, cậu đừng vội, chờ tôi ăn mì xong sẽ nói tỉ mỉ với cậu." Viên Mục Dã nín hơi, thầm mắng trong lòng, anh đến nhà tìm tôi có việc, sao lại trở thành tôi sốt ruột chứ? Thấy Thạch Lỗi ăn ngon lành, Viên Mục Dã nhớ ra chỗ mì gói đó đều do lúc trước Diệp Dĩ Nguy mua về chứ ở nhà, đáng tiếc từ sau khi nhiễm virus, cậu không đụng vào những thứ đồ ăn này nữa. Hiện giờ cả Diệp Dĩ Nguy cũng không biết tung tích. Nên càng chẳng có ai nhớ tới, trong một góc phòng bếp còn có một ít mì gói sắp hết hạn sử dụng. Thành lỗi ăn một lát, thấy viên Mộc Dã vẫn đứng ở đó nhìn mình bằng ánh mắt dại ra, thì cười bảo, không phải chỉ ăn một gói mì của cậu thôi ư, đồ để đấy cậu cũng không ăn được, quá thời hạn thì lãng phí, nếu không, hôm nào tôi mời cậu ăn một bữa ngon nhá. Viên Mộc Dã chẳng có lộc dạ phản ứng bọn họ, cậu không ngờ mình không bắt được tên ma quỷ ăn thịt người trên đảo hoàng, kết quả ở nhà lại có một kẻ chạy tới. Đôi khi cậu thật sự rất muốn báo cảnh sát bắt người luôn cho xong. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cho dù nhóm tử lệ có bắt gã mất vàng, bản thân gã cũng có thể tìm được cách thoát thân. Không chỉ thế, mà sẽ còn hại đến những cảnh sát tham gia vụ án này. Cho nên mỗi khi viên mộc giãn nảy sinh ý tưởng này, cuối cùng cậu đều sẽ tự thuyết phục mình từ bỏ. Thạch lỗi ăn sống bắt mì gói, rồi lau miệng. Thật ra, mấy hôm trước chúng tôi đã tới một lần. Đáng tiếc, cậu không có nhà. Hiện giờ, việc ở đơn vị cậu rất bận à. Tôi 10 lần hết 9 lần cậu không ở nhà. Ngày xong, sắc mặt viên mục Giả hơi thay đổi. Thạch lỗi vội vàng xoa dịu. Tôi chỉ làm phép thí dụ vậy thôi. Sao mà có thể chạy đến nhà cậu 10 lần thật chứ? Viên mục Giả thở dài. Nói đi, rút của các người muốn làm cái gì? Lúc này, gã mắt vàng đi đến tủ lạnh lấy một lon bia ra, tự mở và uống một ngụm, rồi nói. Chúng tôi có một đồng nghiệp đột nhiên tự sát chết vào khoảng thời gian trước, nên muốn nhờ cậu qua xem giúp trước khi chết anh ta đã trải qua chuyện gì. Viên mục giã nói bằng vẻ mặt buồn cười. Các người coi tôi là thầy bói thật hả? Tôi làm sao biết trước khi chết anh ta đã xảy ra chuyện gì? thạch lỗi nghiêm mặt lại. Chúng tôi tới tìm cậu thì tất nhiên là biết cậu có thể làm được. Cậu chỉ cần đến chỗ anh ta tự sát, xem thử giúp chúng tôi là được. Chúng tôi cũng không bắt buộc. có thể đọc được bao nhiêu nội dung thì được bấy nhiều viên mục giã hơi sừng sốt anh cũng có thể làm được cơ mà tại sao còn phải tìm tới tôi chứ thạch lỗi lắc đầu đáp nghề nào cũng phải có người chuyên nghiệp mà mặc dù cậu và tôi có thể chất tương tự nhưng thế mạnh của tôi không phải là đọc từ trường tư duy cho nên lần này chỉ có thể tìm cậu tới giúp đỡ viên mục giã nghĩ ngợi rồi hỏi được thôi ở chỗ nào giờ tôi sẽ đi cùng các anh luôn Viên mục dã muốn tống cổ hai người này càng sớm càng tốt. Cậu thật sự không muốn có quá nhiều liên quan với bọn họ nên muốn đánh nhanh thắng nhanh. Ai ngờ thạch lỗi lại nói với cậu rằng nơi tự sát không phải ở trong nước mà là trụ sở chính của công ty bọn họ ở nước mở. Điều này không khỏi làm viên mục dã hơi dò dự. Ra nước ngoài cùng bọn họ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dù gì bọn họ cũng chẳng phải hạng lương thiện, càng không phải bạn bè thân thuộc với mình. Hoặc có thể nói Do bọn họ thậm chí còn chẳng phải bạn Ra nước ngoài với họ một cách qua loa thế này Ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì Thì phiền phức lắm Thạch lỗi nhận ra viên mục dã dò dự Bền cười bảo Cậu giúp tôi, tất nhiên tôi cũng sẽ giúp cậu Đây gọi là có qua có lại Cậu đàn em yêu dấu của tôi ơi Đối với cậu Để tôi thiếu cậu một ân tình Chỉ có tốt chứ không có hại đâu nhá Tất nhiên là viên mục dã hiểu rõ điều này Nhưng quả thật Tùy tiện ra nước ngoài với đối phương, có rất nhiều nguy hiểm. Gã mắt vàng thấy vẻ mặt viên mục dã dò dự, ánh mắt gã lập tức trở nên cực kỳ nanh nọc. Trên thực tế, viên mục dã đã nhận ra nếu cậu mà từ chối thì không biết chừng đối phương sẽ chối gô cậu đi luôn đấy chứ. biết đến đây, viên mục dã nói với Thạch Lỗi. Vậy được rồi. Nhưng mà tôi cần phải sắp xếp lại việc ở nhà và đơn vị đã mới được. Đại khái cần đi mấy ngày? Thạch Lỗi ngẫm nghĩ rồi đáp. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nhiều nhất là một tuần." Viên mục rỡ ngờ vực hỏi, "Ngoài ý muốn?" Thạch Lỗi sợ viên mục rỡ đổi ý nên vội vàng giải thích, "Cậu yên tâm, bất kể là có điều gì ngoài ý muốn, chúng tôi đều có thể bảo đảm sự an toàn của cậu." Viên mục rỡ nửa tin nửa ngờ, "Thật chứ?" Thạch Lỗi nói với vẻ mặt chân thành, "Thật." Tiễn hai tên ôn thần đi rồi, viên mục rỡ nhanh chóng gói trẻ bìa và bắt đũa. Mà gã mắt vàng và thạch lỗi dùng vào túi bảo quản Trên đó có ADN của hai người ấy Có lẽ sau này sẽ có chỗ dùng đến Sau đó, viên mục dã lại nhanh chóng gọi điện thoại cho Từ Lệ Hẹn anh ta ra ngoài gặp mặt Hy vọng anh ta có thể giúp mình kiểm tra ADN trên hai thứ đồ này Sau khi gặp mặt, Từ Lệ nhận hai món đồ và nhìn liếc qua Đây là đồ ai dùng rồi vậy? Viên mục dã hào hứng nói Hai kẻ tình nghi Có điều với tình hình trước mắt không có cách nào định tội bọn họ, nhưng nếu có thể tạm thời giữ ADN của bọn họ, về sau chắc chắn sẽ có tác dụng. Mặc dù tử lệ rất khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý sẽ nghĩ cách giúp viên mục Dã việc này. Nói là chờ khi có kết quả rồi, sẽ có điện thoại liên hệ với viên mục Dã Sau khi tạm biệt tử lệ, viên mục Dã cảm thấy hơi đau đầu, bởi vì trước khi đi, thạch lỗi đã cần dặn cậu tốt nhất đừng nhắc tới chuyện này với bất kỳ ai ngoài ba người bọn họ. Nếu không đến lúc đó làm liền lụy đến đối phương thì có thể sẽ hại người khác. Mặc dù viên mộc giã biết thạch lỗi chỉ cố ý hù dọa cậu, là một thủ đoạn để cậu giữ bí mật thôi, nhưng cậu cũng không thể không kiêng rè gì về điều này. Nhưng nếu không nói rõ lý do với đoàn phong, mình làm sao xin nghỉ một tuần được? Nghĩ tới nghĩ lùi, viên mộc giã cũng không biết nên mở miệng như thế nào, vì thế chỉ có thể đưa kim bảo đến số 54 trước. vừa vào cửa viên mộc dã đã nhìn thấy đại quân đang ngồi đút đồ ăn cho con sóc của tầng nam nam trong khoảng thời gian này con vật kia đã rất thân thiết với kim bảo vừa thấy viên mộc dã dắt kim bảo vào cửa nó đã nhảy thẳng lên lưng kim bảo không hề ngần ngừ đại quân tò mò hỏi sao cậu lại đưa kim bảo tới đi làm? viên mộc dã hơi ngượng ngùng tôi có vài việc riêng nên phải ra ngoài mấy ngày đúng rồi đội trưởng đoàn đâu thấy viên mộc dã ấp à ấp úng đại quân thức thời không hỏi cậu có chuyện gì nữa đang chạy bộ trong phòng thể chất trên lầu đấy viên mục dã giao kim bảo cho đại quân rồi xoay người lên lầu 2 cậu vừa mới đi đến cửa phòng thể chất đang nghe thấy tiếng máy chạy bộ ro ro chắc là đoàn phong đang vận động ở bên trong, viên mục giã đứng ở cửa do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào vừa vào cửa, cậu thấy đoàn phong đang chạy với tốc độ nhanh nhất trên máy chạy bộ mồ hôi túa ra như mưa thấy người đi vào là viên mục dã anh ta hơi tò mò hỏi hiếm có nhỉ? cậu cũng muốn vận động à? Viên Mộc Dã cười lắc đầu. để khi khác đi. hôm nay tôi tới là muốn xin anh cho nghỉ để ra ngoài mấy ngày. nghe vậy, đoàn phong ấn nút tạm dừng trên máy chạy bộ, sau đó vừa long mồ hôi vừa tò mò hỏi: sao thế? quầy cậu lại có chuyện gì hay ho à? lần này là trưng dụng nhà hay là trưng dụng đất? Viên Mộc Dã bật cười. tưởng bờ à? chuyện tốt có thể rớt chúng đầu tôi nhiều lần như thế chắc. Đoàn Phong nghi ngờ, "Vậy cậu xin nghỉ làm gì?" Viên mục dã chần chừ một chút, không biết nên mở miệng như thế nào, cậu ngẫm nghĩ rồi ấp úng nói, "Tôi tôi có ít việc riêng." Đúng là có ít việc riêng. Vốn dĩ Đoàn Phong chỉ thuận miệng hỏi, kết quả anh ta vừa thấy biểu cảm của viên mục dã là biết chắc chắn có chuyện. Thật ra, viên mục dã là một người không biết nói dối, nhất là ở trước mặt Đoàn Phong, anh ta như mấy chụp X-quang vậy. liệm một cái là có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Đoàn Phong cố ý nói bằng vẻ mặt sầm xuống, rốt cuộc là làm sao, cậu không nói tôi không trong nghỉ đâu nhở. Viện Mộc Dã bóp mi tầm một cách bất đắc dĩ, tôi không biết nên nói việc này với anh như thế nào, tôi không muốn liên lụy đến anh, tôi Đoàn Phong cắt lời Viện Mộc Dã, cố cái gì mà không biết nên nói như thế nào, ăn ngay nói thật đi. Hết cách Cuối cùng viên mục giã đành phải kể hết toàn bộ chuyện buổi sáng thạch lỗi và gã mắt vàng tới tìm mình. Đoàn phòng giận quá, nói, Tại sao cậu lại đồng ý đi theo bọn họ đến nước mơ? Cậu không biết sau khi qua đó có thể dễ gặp phải nguy hiểm ư? Ngộ nhỡ đây là một âm mưu của bọn họ thì sao? Họ muốn lừa cậu ra ngoài thì sao? Viên mục giã gật đầu, Dường nhiên tôi biết điều này, Nhưng mà với năng lực của hai người bọn họ, Có khi lúc ấy sẽ cứng rắn đưa tôi đi ngay mà không cần sự đồng ý của tôi. Thay vì bị họ ép buộc mang đi, chẳng bằng tự mình đồng ý yêu cầu của bọn họ trước, như vậy có lẽ tôi còn có thể có quyền lên tiếng. Đoàn phòng vắt khăn lông lên vài, lạnh giọng nói, không được đi, từ giờ trở đi cậu phải thành thật ở trong số 54, tôi cũng không tin bọn họ dám đến đây cướp người. Viên mục giả giờ khóc giờ cười, tôi cũng đâu thể ở đây mãi được, hơn nữa tôi đồng ý, còn có một mục đích khác. Đó là vì tôi muốn xem thử thế lực sau lưng hai người bọn họ rốt cuộc là gì. Tôi cảm nhận được rằng sau lưng những người đã chết vì bọn họ trước kia luôn có một bàn tay vô hình quấy đục mọi chuyện. Tôi muốn xem thử rốt cuộc hai người bọn họ xuất thân từ môn phái nào. Đoàn phong hử khẽ. Lại còn môn phái nào? Chẳng lẽ cậu muốn tranh giành chức minh chủ võ lâm hả? Viên mộc giã cười nói. Không. Tôi muốn điều tra xem rốt cuộc cái chết của ông cụ lâm năm đó có phải là tai nạn hay không. Đoàn phong sửng sốt, anh ta không ngờ viên mục dã có thể liên hệ hai việc này lại với nhau. Anh ta cau mày hỏi, căn cứ vào đâu? Viên mục giã lắc đầu, không có căn cứ, chỉ là một loại trực giác. Nếu bắt buộc phải nói ra nguồn cơn của trực giác này, thì đó chính là lớp thiếu niên mà ông Cụ Lâm mở năm ấy. Tôi đã từng điều tra, những đứa trẻ trong lớp thiếu niên của ông ấy đều mất tích một cách ly kỳ sau khi ông ấy xảy ra chuyện. Mà sở dĩ tôi vẫn còn đứng được ở đây. Hoàn toàn là bởi vì lúc ấy ông cụ Lâm vừa mới tiếp xúc với tôi. Tôi cũng chưa chính thức vào lớp thiếu niên của ông ấy để học tập. Đoàn phong trầm giọng hỏi. Cậu nói ông già Lâm chết là vì những đứa trẻ trong cái lớp thiếu niên kia ư? Viện mục giã gật đầu. Khả năng này rất cao. Tôi biết, thật ra tiến sĩ Lâm cũng từng âm thầm điều tra việc này. Nhưng anh ta vẫn không có bất cứ thu hoạch gì cả. Hiện giờ, một trong những đứa trẻ của lớp thiếu niên trước kia xuất hiện. Tất nhiên gã phải biết được sự thật năm xưa, thậm chí còn có khả năng tìm được những đứa trẻ còn lại thông qua gã. Đần Phong nghĩ ngợi rồi nói, Nếu là lớp thiếu niên của ông Cụ Lâm mở năm đó thì tôi cũng biết một chút. Trong ấy toàn là những cậu nhóc có khả năng đặc biệt mà ông ấy vơ vết từ khắp nơi trên nước S. Hiện giờ ngẫm lại, năm đó năng lực của những đứa trẻ đó đã rất khó lường. Nếu tôi luyện thêm mấy năm, nhóm người này sẽ là một lực lượng vô cùng đáng sợ. Viên mục giã thở dài. Có lẽ bởi vì như vậy ông cụ Lâm mới bị người ta giết để có thể hoàn toàn chiếm lớp thiếu niên đó cho riêng mình. Đoàn phong nói bằng vẻ mặt hài hước. Giờ ngẫm lại, số của thằng nhóc cậu còn khá đấy. Nếu không lúc này có phải cậu cũng sẽ đi khắp nơi trên thế giới để làm sằng làm bậy giống tay đàn anh từ trên trời rơi xuống kia không? Viên mục giã cũng cười. Ai biết được, nếu thật như vậy có lẽ lần đầu tiên hai chúng ta gặp mặt sẽ phải đánh nhau thừa sống xíu chết rồi nhỉ? Đoàn phòng lơ mắt nhìn viên mục giả. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. cỡ như cậu mà muốn thừa sống thiếu chết với tôi á? Cậu nên thấy may mắn là chúng ta là anh em cùng một phe. Đừng tưởng bình thường cậu làm ra vẻ cao siêu lắm. Nhưng tôi liếc mắt là có thể nhìn thấu điểm yếu của cậu. Viên mục giả cũng rất tò mò điểm yếu của mình là gì. Cậu mỉm cười hỏi. Được, vậy xin hỏi đội trưởng đoàn, nhược điểm của tôi là gì? Đoàn phòng nghĩ ngợi rồi đáp. Cậu ấy à? thoạt nhìn bề ngoài lạnh lùng, thật ra tình cảm nội tâm phong phú. mặc dù có thể gặp mạnh biến mạnh nhưng mà dễ đồng cảm với người ta. bất kể đối phương là kẻ xấu tội ác tày trời, giết người nhiều quá, cậu cũng có thể tìm ra điểm sáng trong lòng bọn họ. tổng kết lại là tay không đủ đen, mệnh miệng mềm lòng. đây là ưu điểm của cậu, cũng là khuyết điểm chí mạng nhất của cậu. viên mộc giả nghe xong không nói gì, trong lòng không ngừng suy nghĩ về khuyết điểm mà đoàn phòng nói. Cậu phát hiện đôi khi đúng thật là bản thân mình không đủ quyết đoán, dễ lo trước lo sau. Có lẽ là bởi vì mình luôn muốn làm việc sao cho ổn thỏa hơn nữa, cho nên lỡ mất rất nhiều cơ hội tốt. Đoàn phong thấy viên mục giả im lặng, còn tưởng rằng cậu giận vì lời mình nói, bền vội vàng bổ sung thêm. Đương nhiên, ưu điểm của cậu nhiều hơn. Ví dụ như tầm từ cậu kín đáo, luôn luôn có thể nhìn thấy chỗ chúng tôi không nhìn tới. Thêm vào đó, cậu ngoài lạnh trong nóng, Mặc dù bề ngoài cậu trông như không dễ gần Nhưng thật ra cậu lại thường xuyên suy xét Đến cảm nhận của mọi người Ví dụ như Nói đến nhóm chúng ta đi Có kẻ ngốc, có kẻ lỗ mãng Có người tính cách kỳ cục Còn có người cáo giả xảo quyệt Nhưng mà chỉ cần cậu muốn Là có thể ở chung vô cùng hòa hợp với bất kỳ ai trong số họ Bởi vì cậu có thể dễ dàng Tìm được điểm chung với họ Những người khác lại không được Viện mục giả bật cười Tiểu nhiễm có chỉ số thông minh cao như thế Sao mà ngốc được Đoàn phòng nói, chỉ số thông minh của cậu ấy không thấp, nhưng EQ lại là số âm đấy. Trước hết, mặc kệ chuyện đó. Tóm lại, trước khi cậu tới, cả đám bọn họ giống như cây sương rồng phủ đầy gai, bị cứng rắn nhét vào một cái hộp. Tôi chính là cái hộp đó, cùng lắm chỉ có thể trói bọn họ lại với nhau. Mà sau khi cậu đến, lại khác, cậu nhanh chóng hòa nhập vào tập thể này giống như nước vậy. Mọi người cũng không đối chọi gai gắt giống như lúc trước nữa. Viên mục giã cười, anh chắc chắn tôi là nước chứ không phải thủy ngân à. Đoàn phong nói đùa, mặc dù là thủy ngân cũng chả sao, dù gì mấy người bọn họ cũng là giống loài quý hiếm bách độc bất xâm. Hôm đó, tới cuối cùng đoàn phong vẫn đồng ý với quyết định của viên mục giã, nhưng anh ta lo, lúc trước viên mục giã đã ẩn phải nhục chi ở trên đảo hoang, nên có thể sẽ gây ra ảnh hưởng nào đó cho cơ thể của cậu. Vì thế, sau khi trở về, anh ta đã liên hệ với lão lâm vốn định sẽ kiểm tra sức khỏe toàn diện cho viên mục giã trong mấy ngày này. Viên mục giã tỏ về cơ thể của mình tạm thời cũng không cảm thấy có chỗ nào khác lạ. Đợi cậu đi nước mờ về, hãng kiểm tra cũng không muộn. Nghe cậu nói vậy, đoàn phòng cũng không nói gì nữa, nhưng trong lòng anh ta biết rõ, việc đi nước mờ với đám thạch lỗi có nguy hiểm rất lớn. Vì thế trong lòng đoàn phong lặng lặng có tính toán của riêng mình. Xin nghỉ và sắp xếp cho Kim Bảo xong, viên mục giã về tới nhà, Thu xếp đơn giản, rồi chuẩn bị liên hệ hai tên ôn thần kia. Nhưng lúc này cậu mới phát hiện mình chẳng có cách thức liên lạc với Thạch Lỗi, thế cho nên một mình cậu ngồi trên ghế sofa ở phòng khách mà chẳng biết làm gì. Ai ngờ đúng lúc này điện thoại di động của cậu đột nhiên đổ chuông. Viện Mộc Dã bắt máy, một giọng nam xả lạ vang lên trong điện thoại. "Ra cửa, xe chờ cậu ở bên ngoài." Viện Mộc Dã biết đây chắc hẳn là người của Thạch Lỗi tới đón mình, nên thở dài, sau đó khóa kỹ cửa và đi ra ngoài. Kết quả khi cậu ra tới cửa, thì thấy một chiếc xe MPV màu đen đang dừng ở đầu hẻm. Một thanh niên đeo kính râm đang vẫy tay với cậu. Mặc dù Viên mục Giã chưa từng gặp người thanh niên này, nhưng vẫn có thể phân biệt từ động tác của gã ta. Át hẳn lại là cái gã mắt vàng thích biến hóa liên tục kia. Cậu đi đến đầu xe nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy Thạch Lỗi ngồi ở trong. Thạch Lỗi thấy Viên mục Giã có vẻ mặt cẩn thận, thì buồn cười bảo: Lên xe đi, tôi còn có thể lừa bán cậu được chắc. Viên Mộc Dã khẽ lẩm bẩm, "Biết đầu được đấy." Sau khi lên xe, tay thanh niên lái xe đằng trước quay đầu lại, tháo kính dâm trên mặt xuống và nói, "Chính thức làm quen một chút đi, về sau cậu có thể gọi tôi là A Triết." Người đối phương giới thiệu cực kỳ ngắn gọn xong, Viên Mộc Dã gật khẽ, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Thạch Lỗi. "Hộ chiếu của tôi còn chưa đến 2 tuần nữa sẽ hết hạn, cho nên tôi chỉ có thể ở nước mở nhiều nhất là khoảng một tuần thôi." Kết quả Thạch Lỗi lại nhún vai nói, Không sao cả, dù sao cậu ra nước ngoài cũng không cần hộ chiếu. Viên mục giã tỏ vẻ ngờ vực. Anh có ý gì? Thạch lỗi cười nói. Cậu đàn êm ngốc ơi, cậu cho rằng thân phận như tôi và A Triết mà lại đi máy bay ra nước ngoài cùng với cậu à? Viên mục giã ngờ ngỡ, ngay sau đó xong mặt cậu sầm xuống. Không phải là anh muốn đưa tôi nhập cư trái phép đi chứ? Thạch lỗi gật đầu. Tại sao lại không được? Yên tâm, cậu đi bằng con đường của chúng tôi sẽ càng an toàn hơn. Dù sao, cậu là do chúng tôi mời đi hỗ trợ. Ngộ nhỡ trên đường cậu xảy ra chuyện gì thì không hay Cho nên để ổn thỏa, cậu hãy cùng đi đường biển với chúng tôi đi. Viện mục dã lập tức cảm thấy cạn lời, có cảm giác như con mồi rơi vào bẫy. Nhưng chuyện đến nước này cậu đã lựa chọn tham gia vào, thì lẽ dĩ nhiên phải gánh vác nguy hiểm tương ứng. Sau đó, sẽ đi thẳng một mạch, nhanh chóng ra khỏi thủ đô, đến vùng biển gần nhất. Tiếp đó, Ba người bọn họ lái cả xe lên một chiếc tàu thủy, đến vùng biển biên giới giữa nước S và nước M. Nhưng điều khiến viên mục dã cảm thấy ngạc nhiên là khi họ đổi sang chiếc thuyền đánh cá thứ hai, thạch lỗi lại cho người nhấn chìm chiếc xe họ lái lúc trước xuống thẳng đáy biển. Viên mục dã không rõ tại sao thạch lỗi lại làm như vậy? Chẳng lẽ vì để hủy diệt tung tích mà phải ném cả chiếc xe trị giá mấy trăm nghìn xuống biển ư? Không biết tổ chức sau lưng hai người này rốt cuộc có thực lực như thế nào mà có thể tiêu tiền nhiều nước như thế? Khi lên chiếc thuyền thứ hai, viên mộc giả mới phát hiện, so sánh với sự xa xỉ lúc trước, chiếc thuyền đánh cá này lại khiểm tốn quá mức. Ba người lên thuyền rồi vẫn trốn trong tường kết bí ẩn ở giữa thuyền đánh cá. Mặc dù nơi đó đầy đủ mọi đồ dùng sinh hoạt, nhưng ở trong không gian chật trội, thời gian dài, thật sự không phải trải nghiệm tốt đẹp gì. Nhất là còn ở cùng với hai mặt hàng trước mắt. Một kẻ là vị đàn anh bí ẩn của viên mộc giã, kẻ còn lại là gã ma điên ăn thịt người mỗi ngày thay đổi một khuôn mặt. trợn mắt chừng chừng ở cùng họ, trong lòng viên mục giả cảm thấy quái dị nói không nên lời. Lúc này, thạch lỗi lấy mì gói và nước trong tủ lạnh ra đưa cho hai người. Điều kiện có hạn, cũng mày kiên trì một đêm, đến hừng đông ngày mai có thể tới đích. À chiết nhận lấy và ăn hùng hục nhưng viên mục giả lại lấy tay nhẹ nhàng đẩy về. Tôi không đói. Thế thế, thạch lỗi vỗ chán nói, Ôi chào, xem trí nhớ của tôi này, sao tôi lại quên cậu không ăn mấy thứ này chứ? Nói xong, anh ta lấy cho anh người đi lấy một cái bình dẫm màu bịt kín trong tủ lạnh ra. Này, đây là đồ chuẩn bị riêng cho cậu. viên mục giã ngờ vực nhẫn cái bình và mở ra người. Xong mặt lập tức sầm xuống. Hóa giả thạch lỗi đưa cho cậu một bình máu lợn. Cậu nhìn thứ trong bình, sau đó lạnh giọng hỏi. Các người đã điều tra tôi ư? Thạch lỗi cười khẽ đáp. Chúng tôi có mạng lưới mua bán tin tức lớn nhất thế giới. Trên đời này không có thứ gì chúng tôi không điều tra ra. Virus trên người cậu cũng không phải không có thuốc nào cứu được, chỉ cần cậu thay hết máu toàn thân đi là được. Không phải lúc trước lão lầm chưa nghĩ tới cách này, nhưng chỗ máu mới được đưa vào trong cơ thể viên mục giã bị nhiễm virus rất nhanh và phân tách thành máu nhiễm độc mới. Nghĩ đến đây, giọng viên mục dã trầm xuống. Tôi đã thử cách này rồi, hiệu quả cũng không lý tưởng. Thạch lỗi gật đầu đáp. Đương nhiên, bởi vì cách của các cậu không đúng. Viên mục giã nhíu mày lại. không đúng cách ưa. Thạch lỗi nói với vẻ mặt chắc chắn Thật ra, tôi đã nghĩ ra cách giải quyết cho cậu từ lâu rồi. Chỉ cần cậu đồng ý là chúng tôi có thể giúp cậu làm lại cuộc đời chỉ trong một nốt nhạc thôi. Lão Lâm đã là chuyên gia hàng đầu thế giới về vấn đề này. Tất nhiên viên mục giả sẽ không tin chuyện ngay cả anh ta cũng không thể xử lý mà ở chỗ thạch lỗi lại giải quyết được dễ dàng. Thạch lỗi thấy viên mục giả không tin lời mình nên cười bảo Cách này rất đơn giản. Nói thẳng ra là một phiên bản nâng cấp Của liệu pháp chuyển máu Nghĩa là rút hết sạch máu trong cơ thể cậu Sau đó lại tiêm máu mới vào Tiền đề là số máu mới đó Chỉ có thể là của cùng một người Viên mục giả hóa đá ngay tại chỗ Hóa ra cách có thể giải quyết Trong một nốt nhạc mà thạch lỗi nói Lại là một mạng đổi một mạng Nghĩ đến đây cậu không khỏi cả giận Chẳng lẽ ở trong mắt các người Mạng người rẻ mạt như vậy à Thạch lỗi cười nói Đương nhiên không phải, chẳng qua mạng người được chúng tôi chia làm hai loại, có giá trị và không có giá trị, mà cậu rất đặc biệt, cho nên tất nhiên có giá trị liên thành ở trong mắt chúng tôi, nếu không, sao cậu có thể sống đến bây giờ chứ? Viên mục giả nghe thạch lỗi khơi màu đề tài này, cậu bèn nương theo cái cớ ấy để hỏi, năm đó anh rời khỏi lớp thiếu niên như thế nào? Thạch lỗi thoáng kinh ngạc, gã không ngờ viên mục giả lễ đột nhiên hỏi vấn đề này, đầu tiên gã liếc nhìn A Chiết ở bên cạnh. Sau đó khẽ than một tiếng rồi đáp Đó cũng không phải là đoạn hồi ức tốt đẹp gì Cho nên tôi vốn dĩ không muốn nhắc tới nữa Viên mục giả Cậu đừng cảm thấy mình có tí giá trị Ở chỗ tôi thì được đăng chân lần đằng đầu Có vài việc cậu không nên biết đến Cũng tuyệt đối đừng chạm vào Nếu không Rất có thể cậu sẽ bị xóa sổ khỏi thế gian Mà thần không biết quỷ không hay đấy Đương nhiên viên Mộc giã Sẽ không bị dăm ba câu của thạch lỗi dọa sợ Không những không giận Mà cậu còn cười tươi Vậy tôi phải xem có chuyện gì tôi không thể đụng vào đấy. Thạch lỗi thấy viên mục dã là người chịu mềm không chịu cứng, gã cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Cậu nhìn cậu đi, nói đùa với cậu mà cậu còn coi là thật. Tuy nhiên, cách thay máu mà tôi nói là chính xác trăm phần trăm đấy. Nếu cậu đồng ý, tới nước mở tôi sẽ giúp cậu. Viên mục dã xua tay. Tôi không thiếu đạo đức đến nỗi phải dung tính mạng của người khác để đổi lấy mạng mình. Về sau, anh khỏi nhắc lại chuyện này nữa. Thạch lỗi tự cảm thấy xấu hổ, gã thấy viên mục giã chuẩn bị bỏ bình máu lợn vào lại tủ lạnh, bền cản cậu. Đại thánh nhân đà, đây không phải máu người, cậu có thể đừng tỏ ra sĩ diện được hay không? Cậu phải đi cả một tuần đấy, muốn để mình đói chết à? Viên mục dã không tiếp lời gã, mà vòng qua người gã để cất bình máu lợn vào tủ lạnh. Sau đó quay trở về lấy một túi thực phẩm từ ba lô ra. Bên trong đều là bánh quy đen mà đoàn phong nhờ đầu bếp lưu chuẩn bị cho cậu. Đây là đồ ăn trong một tuần kế tiếp của cậu bởi vì so sánh với máu tươi ăn thứ này có thể khiến viên mộc dã cảm thấy mình giống người bình thường hơn chẳng qua điều khiến viên mộc dã thấy giật mình là tay a chiết này cũng ăn bánh mì viên mộc dã kinh ngạc nhìn gã cắn chiếc bánh mì trong tay hết miếng này đến miếng khác có lẽ là cảm thấy có một luồng ánh mắt cực nóng bắn về phía mình a chiết ngẩng đầu lên nhìn viên mộc dã nhìn cái gì cậu không ăn còn không thể nhìn người khác ăn à? viên mộc dã vội vàng cúi đầu uống một ngụm nước Muốn giảm bớt cục diễn xấu hổ này Thạch lỗi ở cạnh nín cười nói Đừng bảo cậu cho rằng Bình thường A Chiết đều ăn thịt người Và uống máu người đi chứ A Chiết lập tức sầm mặt xuống Nhét toàn bộ bánh mì còn giữ lại Vào trong miệng nhai nhồm nhòm Sau đó hử khẽ Yên tâm, cho dù tôi muốn ăn thịt người Và uống máu người Cũng sẽ không suy xét đến cái kẻ toàn thân đầy độc như cậu đâu. Trời sáng Cuối cùng ba người cũng kết thúc đoạn đường đi Thân thiện và hài hòa thuận lợi đến mục đích của chuyến đi này, cảm biên giới của nước mở. Nhưng viên mục dã cảm thấy kinh ngạc vì sau khi lên bờ, thạch lỗi lại một lần nữa có hành động phô trường, gã nhấc máy gọi mấy chiếc xe MPV màu đen đến đón bọn họ. Xem ra, thạch lỗi chỉ muốn xóa sạch mọi dấu vết lúc họ nhập cư trái phép từ nước S đến nước mờ còn về việc sau khi tới nước mở thì lại là chuyện khác. Viên mục giã thấy thế, trong lòng cảm thấy hơi hối hận. Dù sao bây giờ mình cũng đã tới địa bàn của đối phương rồi Nói dễ nghe một chút là cậu được người ta mời đi theo. Nói khó nghe là bị ép tới. Mặc dù viên mục dã không bị bịt mắt giống con tin bình thường, nhưng sau khi lên xe, cậu phát hiện cửa sổ xe hai bên sườn. Đều được dán giấy đen cả hai mặt, chỉ có kính chắn gió đằng trước là bình thường. Đoàn xe đi một mạch về phía, phía trước, viên mục dã ngồi ở cuối cùng, nên về cơ bản cậu không biết mình sẽ bị đưa đến đâu. Cậu thật sự không thích cảm giác giao số phận của mình vào tay người khác như thế này. mà nhất là người này còn là nhân vật nguy hiểm mà mình chưa quen thuộc. Nước M giống nước S đều là quốc gia có chế độ Cộng hòa Liên bang, vùng biển phía Bắc tiếp giáp với nước S bởi vì xã hội nước M hỗn loạn, chênh lệch giàu nghèo cực lớn, bởi vậy phần lớn quyền lực chính trị nằm trong tay các tài việt lớn. Đáng sợ nhất là hoạt động buôn lậu ma túy ở nước M rất dữ dội và ngang ngược, đã hình thành vài thế lực lớn mạnh. Thậm chí bọn họ còn bỏ tiền can thiệp vào tổng tuyển cử để đạt được mục đích lót đường cho hành vi phạm tôi của mình bởi vậy nước mờ bị dếp vào một trong những quốc gia không an toàn nhất trên thế giới bắt đầu từ giây phút một mình bước vào đất nước mờ sắc mặt viên mục dã luôn căng chặt thạch lỗi thấy thế thì cười bảo sao thế, căng thẳng à viên mục dã lườm gã anh suy nghĩ nhiều rồi tôi chỉ không muốn có dính dáng đến một vài thế lực đen thôi thạch lỗi cười đắc ý yên tâm trong lịch sử đi lại mấy ngày này của cậu đều không để lại bất cứ dấu vết gì đâu. Tôi mất công nhập cư trái phép lào lực như vậy là vì suy nghĩ cho cậu đấy. Viện mục Giả hử khẽ. Phải không? Vậy tôi còn phải cảm ơn anh hả? Thạch lỗi cười giả tạo. Đương nhiên không cần. Cậu chịu tới giúp tôi việc này là tôi đã rất biết ơn rồi. Nghe gã nói như vậy, viện mục Giả trầm rộng hỏi. Hiện giờ chúng ta đã đến nước mờ, có phải anh cũng nên kể chuyện của người đồng nghiệp đã tự sát của anh không? Ai ngờ thạch lỗi nghe thế lại im lặng. Viên mục giã ngắc ngứ rồi bổ sung. Vậy anh nói phần mà tôi có thể biết. Nếu không, anh đưa tôi tới, có ích lợi gì chứ? Thạch lỗi suy nghĩ, rồi nói bằng vẻ mặt nghiêm túc. Thật ra, tất cả mọi thứ đều không thể để cậu biết, cho nên cậu chỉ cần nói với tôi nội dung của từ trường tư duy mà cậu đọc được là xong. Viên mục giã nghiêm mặt nhìn về phía thạch lỗi. Sao tôi cứ cảm thấy có khả năng anh sẽ qua cầu rút ván thế nhỉ? Thạch lỗi cười đáp Không đến mức đó đâu Cho dù giữa tôi và cậu không có tình nghĩa đồng môn Thì còn có cái tiếng đồng môn cơ mà Chỉ với việc lúc trước cậu đã phá hỏng chuyện tốt của tôi mấy lần Nếu không phải nề phần cùng lớp cùng thầy Không biết cậu đã chết bao nhiêu lần từ lâu rồi Viên mục giã bật cười Vậy là tôi còn phải cảm ơn anh đã không giết tôi cả đấy Khi hai người nói chuyện Xe đã chạy vào hầm đỗ xe của một tòa nhà cao tầng Sau khi xuống xe Viên mục Giả muốn quan sát hoàn cảnh xung quanh theo bản năng. Thành lỗi thấy thế thì trầm giọng nói Đàn em, đừng nói tôi không cảnh cáo cậu. Nơi này không thể so sánh với nước S. Người ở đây vừa không biết nói tiếng Trung, vừa không biết nói tiếng Anh. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào đi trên đường, đều có thể gặp phải bọn cướp có súng. Mà tên mặt trắng từ nước khác đến như cậu, đi ra ngoài một mình lại càng nguy hiểm hơn. Cho nên tốt nhất, cậu đừng rời khỏi tầm mắt của tôi, biết chứa. Trong lòng viên mục giã biết rõ lời thạch lỗi nói không phải giả, nhưng cậu cảm thấy mình cũng không tới mức độ bắt buộc cần phải có kẻ kè kè bên cạnh để bảo vệ. Vì thế cậu tức giận nói, tôi cảm ơn anh nhé. Thạch lỗi cố ý xem nhẹ giọng điệu của viên mục giã, nói kiểu đưa đầy. Đừng khách sáo cậu đã do tôi đưa tới, tôi nhất định phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cậu mà. Lúc này A chiết bước xuống từ chiếc xe trước mặt, Hai người các anh còn lây mê cái gì thế?" Viên Mộc Dã lướt qua Thạch Lỗi và nói với A Triết, "Cộng rượu của anh đang phổ cập thưởng thức sinh tồn ở nước mờ cho tôi." Thạch Lỗi cười không nói gì, dù sao giữa bọn họ có thể đạt được trình độ này cũng đã xem như trạng thái khá thân thiện và hài hòa rồi. Vì thế gã giơ tay mời, giả hiệu Viên Mộc Dã cùng lên lầu với mình. Mặc dù Thạch Lỗi nói một đống lời hù dọa, nhưng cũng không thể hù nổi Viên Mộc Giã. Hơn nữa, từ nhỏ Viên Mộc Dã đã có một thói quen Đó chính là trong hoàn cảnh mà mình hoàn toàn lạ lẫm nhất định phải nhớ mỗi một lối thoát chạy ra ngoài để tiện thoát thần khi gặp sự cố. Trước kia, tử lệ còn từng cởi nhạo viên mục dã vì điều này, nói thói quen này của cậu có tiềm năng làm trộm. Nhưng chỉ có bản thân viên mục giã biết, sở dĩ cậu làm như vậy là vì từ nhỏ cậu đã không có cảm giác an toàn. Bởi vậy cậu chỉ có thể cố hết sức kiểm soát tất cả sự việc thì mới có thể làm mình có cảm giác an toàn hơn một chút. Lúc mấy người bọn họ đi vào thang máy, Viện mục Giả phát hiện thang máy không giống bình thường, nó chỉ có duy nhất một nút ấn, đó là thông lên tầng 19, xem ra thang máy này chỉ chuyên dùng cho tổ chức của thạch lỗi. Lúc này khóa thông minh trong thang máy, yêu cầu thạch lỗi cung cấp mật mã bằng tròng mắt. Thạch lỗi tới gần, mở khóa, rồi thang máy mới bắt đầu chính thức khởi động, nhưng nó cũng không đi lên trên nhiều viện mục Giả tưởng tượng, ngược lại là đi thẳng một mạch xuống phía dưới, cuối cùng ngừng ở tầng hầm thứ 6. Viện mục giã cũng không thắc mắc gì vì điều này, chỉ yên lặng ghi nhớ cách hoạt động của thang máy. Khi ra khỏi thang máy, ở cửa đã có người chờ sẵn. Đối phương nhìn thấy thạch lỗi thì có vẻ mặt kính cẩn, đi trước dẫn đường cho mấy người tới một căn phòng thoạt nhìn như là nhà ăn. Viện mục giã không kìm được tò mò. Sao thế, anh muốn mời tôi ăn cơm à? Thạch lỗi cười đáp. Không phải trước đó tôi đã nói rồi ơ. Ăn mì gói của cậu thì về phải mời cậu một bữa tiệc lớn. Hiện giờ, trên cơ bản, tôi đã thăm dò được khẩu vị của cậu, cho nên sẽ không đưa cho cậu những thứ tới sống đó nữa. Nói xong, gác nhìn về phía người hầu dẫn đường phía trước. Đã chuẩn bị xong chưa? Đối phương vội vàng đáp. Tất cả đều đã chuẩn bị xong theo lời ngài căn dặn. Thạch lỗi gật cù. Được, vậy lên món đi. Không bao lâu sau, một bàn tiệc toàn huyết bày ra trước mặt viền mục giá. Quả thật khiến cậu nhìn mà ha hốc mồm. Thạch lỗi cười nói. Đây là những món ngon làm từ máu động vật mà tôi sưu tầm được từ khắp nơi. Thế nào, lúc này đã hợp khẩu vị của cậu chưa? mau nếm thử đi. Viên mục giã còn chưa nói lời nào đã nghe A chết tỏ về ghét bỏ. Mấy thứ này có gì mà ngon? Thật lỗi trùng mất lườm gã. Cố ăn thì ăn đi, cứ nói nhiều. A chết lầm bầm. Khẩu vị cũng quái thật, còn quái lạ hơn cả khẩu vị ăn thịt người uống máu người của tôi. Tất nhiên viên mục giã sẽ không so đo với gã mắt vàng. Mặc dù đột nhiên thạch lỗi bày ra một bàn tiệc toàn huyết đích thực hơi đáng sợ. Nhưng cậu buộc lòng phải thừa nhận, đúng là chúng rất hợp khẩu vị với mình. Vì thế cậu cũng không nói nhảm nữa, mà cầm đũa lên bắt đầu ăn. Sau khi ăn uống no đủ, viên mục giã nói với thạch lỗi. Nhanh làm chuyện chính đi, xong xuôi sớm, để tôi còn về sớm. Hoàn cảnh ở đây thật sự không thích hợp cho loại mặt trắng nước ngoài như tôi đâu Thạch lỗi buồn cười. cậu gấp gì hả Hôm nay, nghỉ ngơi một đêm trước. Buổi sáng ngày mai, tôi sẽ đưa cậu đến hiện trường. Chúng tôi còn có vài việc phải xử lý. Tôi sẽ bảo A Hòa đưa cậu về phòng trước. Bắt đầu từ giây phút bước vào đất nước mờ, viên mục giã đã biết chắc chắn mình sẽ không được làm chủ những chuyện tiếp theo. Cho nên giờ này, cậu cũng không tỏ về thắc mắc gì, mà đứng dậy chuẩn bị ra ngoài với người tên A Hòa. Ai ngờ thạch lỗi lại đột ngột gọi cậu lại. Ở yên trong phòng nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, chỉ cần cậu không chạy lung tung. thì sẽ luôn là khách quý của nơi này. Viện mục Giả mỉm cười không nói, xoay người cùng rời khỏi với A Hòa. Câu hiểu hàm ý trong lời của thạch lỗi, muốn cảnh cáo mình, nếu không có việc gì thì đừng đi lại lung tung, ngộ nhớ nhìn thấy thứ gì không nên thấy, thì có lẽ thực sự có khả năng đến được, mà không đi được đâu. A Hòa đưa viện mục Giả tới một căn phòng bên trong đầy đủ mọi thứ, có thể coi như là phòng tổng thống tiêu chuẩn. Chỉ có một điều làm viện mục Giả cảm thấy hơi kỳ lạ, Là ở dưới tầng hầm thứ sáu to như thế này mà mình không hề thấy một người nào khác xuất hiện. Bởi vì nơi này là ở dưới lòng đất cho nên dù căn phòng có sàng trọng đến như thế nào thì xung quanh đều không có một cánh cửa sổ làm người ta có cảm giác như bị giam cầm ở đây. Nghĩ đến đây, viên mục Giả không khỏi lắc đầu cười. Sao lại là ảo giác cơ chứ? Hiện giờ rõ ràng là mình đang bị nhốt ở đây mà. Lúc này, viên mục Giả lấy điện thoại di động của mình ra xem. Cuối cùng cậu đã hiểu tại sao thạch lỗi không tịch thu điện thoại di động của cậu bởi vì nơi này vốn chẳng có tín hiệu gì cả. Mà phòng cậu ở càng chẳng có thông tin gì có ích. Cho nên dù cậu chụp ảnh bằng điện thoại di động hay là máy ảnh cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Vì thế viên mục dã không thèm nghĩ nhiều nữa cậu đi vào phòng ngủ ngả lưng ngủ ngay. Do không có cửa sổ nên viên mục giã ngủ đã giấc dậy cũng không biết rốt cuộc giờ này là đêm hay ban ngày. Ai ngờ đúng lúc ấy, Điện thoại trong phòng bỗng đổ chuông. Viên Mộc Giã bắt máy ngay. Bao giờ anh lại đây? Kết quả đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới từ tốn nói. Chào cậu, Viên Mộc Giã. Đây là một giọng nói hoàn toàn xa lạ. Lúc ban đầu, Viên Mộc Giã cho rằng đối phương là A Chiết đã thay đổi dây thanh quản. Nhưng qua sự tiếp xúc hai ngày nay, Viên Mộc Giã biết A Chiết chắc chắn sẽ không nói chuyện với mình bằng giọng điệu này. Nghĩa đến đây, Viên Mộc Giã cũng khách sáo chào là hỏi lại. Xin chào, tôi là viên mục dã Xin hỏi anh là... Đối phương lễ phép nói. Tôi là bạn của Thạch Lỗi. Tôi đã nghe anh ta đề cập đến cậu đàn em là cậu nhiều lần. Hôm nay, nghe nói cậu đến, nên mạo muội gọi điện thoại cho cậu. Hy vọng có thể gặp mặt cậu một lần. nhân viên mục dã nghe xong, lại thầm vẽ một dấu chấm hỏi to đùng. Cuộc điện thoại này thật đáng ngờ. Bởi vì với tác phong làm việc của thạch lỗi, tuyệt đối sẽ không cho phép một người mà viên mục giả chưa từng gặp lướt qua gã để gặp cậu một mình. Nhưng đồng thời, viên mục giả cũng rất tò mò. Muốn biết rốt cuộc đối phương là ai, giấu thạch lỗi gặp mình là xuất phát từ mục đích gì. Nghĩ đến đây, viên mục giả bèn mượn thang xuống nước. Anh đã là bạn của đàn anh, tất nhiên cũng là bạn của tôi. Nhưng tôi vừa tới đây, trời xa đất lạ, không biết nên gặp mặt anh như thế nào đây. không ngờ đối phương vừa nghe thế đã nhiệt tình nói không sao cậu là khách từ xa đến tất nhiên là tôi phải đến gặp cậu mới đúng một lát nữa tôi sẽ sang phòng tìm cậu từ vài câu đối thoại đơn giản của đối phương Viện mộc giả có thể đoán ra đối phương cũng có thể tự do ra vào tòa nhà cao tầng này giống như thạch lỗi chứng tỏ bọn họ đều là thành viên của một tổ chức bí ẩn hơn nữa cấp bậc đều không thấp cộng thêm chuyện anh ta truyền chọn lúc không có thạch lỗi để một mình hẹn viện mộc giả điều này chứng minh Mặc dù hai người bọn họ cùng thuộc một tổ chức, nhưng lại không phải một lòng. Có lẽ hai người có quan hệ cạnh tranh nào đó. Khi viên mục giã đang suy xét, có cần nghĩ cách liên hệ với vị đàn anh từ trên trời rơi xuống của mình hay không? Ngoài cửa lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Chẳng còn cách nào khác, viên mục giã đành phải đặt chiếc điện thoại đã cầm lên xuống, sau đó đi ra cửa và khẽ hỏi, ai thế? Giọng nói khi nãy trong điện thoại lại truyền từ ngoài cửa vào. Xin chào cậu viên. Chúng ta vừa mới nói chuyện điện thoại Mặc dù phòng ốc ở đây vô cùng sang trọng Nhưng thực tế có vài chỗ Lại khác một trời một bực Với thiết kế của khách sạn bình thường Ví dụ như cửa của căn phòng này Bên trên không có mắt thần gì cả Nếu không mở cửa Thì cơ bản chẳng biết rốt cuộc ai đang đứng ngoài cửa Viên mục giả do dự Đứng sau cánh cửa Rồi dơ tay mở cửa phòng ra Câu thấy một người đàn ông đeo mắt kính Hào hòa phòng nhã xuất hiện ở trước mặt mình Anh ta nở nụ cười và nói Xin chào cậu viên, tôi tên Tùy Quang Bắc, rất vui được gặp cậu. Viên mục giả lễ phép bắt tay với đối phương, nói xin chào, sau đó hai người vào phòng ngồi, cậu hỏi thẳng vào vấn đề. Không biết lần này anh Tùy tìm tôi có chuyện gì không? Dù sao giữa chúng ta hình như không có giao thoa gì đang nói. Tùy Quang Bắc cười nói, lần này tôi đột ngột tới cửa, đúng là có hơi mạo muội nhưng việc này liên quan đến cái chết của em trai tôi, cho nên tôi buộc phải tự mình tới gặp. Viện mục giã ngờ vực hỏi Em trai anh là... Ngày viên mục giã hỏi như vậy Tùy Quang Bắc lấy từ trong người ra một tấm ảnh đặt lên bàn trà Đây là em trai tôi, Tùy Quang Nam Nó chính là người đồng nghiệp đã tự sát chết mà thạch lỗi nói viên mục giã cầm ảnh lên xem thử Quả nhiên có vài phần giống Tùy Quang Bắc Có điều ảnh chụp Tùy Quang Nam thoạt nhìn trẻ hơn Sau khi xem ảnh, viên mục giã nói Tôi rất lấy làm tiếc với cái chết của em trai anh Nhưng tại sao anh lại đến tìm tôi nếu như anh muốn biết nguyên nhân thật sự về cái chết của cậu ấy? Thật xin lỗi, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa chính thức tiếp xúc với chuyện này cho nên tôi không thể cung cấp bất cứ tin tức gì có giá trị cho anh. Tuy Quang Bắc đẩy mắt kính lên rồi nói, tôi hiểu tình hình mà cậu nói. Hôm nay tôi đến đây gặp cậu là muốn kể vài chuyện đã xảy ra trước khi em trai tôi chết bởi vì tôi tin là thạch lỗi sẽ không nói những việc này cho cậu mà tôi lại cho rằng những việc này vô cùng quan trọng đối với việc làm rõ nguyên nhân cái chết của em trai mình. tất nhiên Viên Mục Giả cũng biết điều này. lúc trước cậu vừa hỏi đến chuyện này là Thạch Lỗi đã che che giấu giấu ngay, không nói thật một câu nào. nhưng Tùy Quang Bắc ở trước mặt đột nhiên muốn nói cho mình một ít chuyện liên quan, làm cậu cảm thấy không nắm được mục đích của đối phương là gì. thấy Viên Mục Giả không nói chuyện, Tùy Quang Bắc thở dài. tôi biết những việc này đều là bí mật nội bộ của chúng tôi, căn cứ vào điều khoản bảo mật. tuyệt đối không thể cho cậu biết. nhưng nếu không cho cậu biết ít chuyện, cậu sẽ không thể biết rõ ràng nguyên nhân chấn chính dẫn đến cái chết của quang nam. tôi tuyệt đối không tin nó sẽ tự sát. mặc dù lời cảnh cáo của thạch lỗi vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng lần này viên mục giả đồng ý đến đây hỗ trợ là muốn tìm hiểu thế lực sau lưng thạch lỗi rốt cuộc là gì. cho nên mặc dù sẽ gặp nguy hiểm, cậu cũng phải nắm bắt cho bằng được tất cả cơ hội để tìm hiểu sự thật. tuy quang bắc thấy viền mục giả mãi không nói chuyện. Anh ta vội vàng tỏ thái độ Cậu yên tâm Tôi sẽ không nhắc tới chuyện chúng ta gặp mặt với người khác Càng sẽ không nói cho người khác biết Nội dung cuộc nói chuyện lần này của cậu và tôi Là người làm anh Tôi chỉ có một yêu cầu Đó là xin cậu hãy tìm được nguyên nhân thật sự Trong cái chết của Quang Nam Viên mục giã gật đầu đáp Được, nhất định tôi sẽ làm hết sức Sau đó, Tùy Quang Bắc kể cho Viên mục giã nghe một loạt chuyện đã xảy ra Trước khi Tùy Quang Nam xảy ra chuyện bà năm trước đây vị vua du thuyền hồi đó của nước mờ bị bệnh qua đời. Trước đây ông ta từng ký tên vào một bản di chúc nói là sau khi ông ta qua đời sẽ quyên góp tòa biệt thự ba tầng do ông ta đứng tên cho tổ chức tử thiện của địa phương. Nhưng vì bên ngoài vẫn đồn đại rằng lúc vua du thuyền còn sống đã giấu một bức tranh nổi tiếng giá trị trên trăm triệu euro trong biệt thự. Cho nên khi bán đấu giá tòa biệt thự này rất nhiều người đã tranh nhau giá giá. Cuối cùng tòa biệt thự được một đại gia kín tiếng họ lệ Mua với giá cao hơn gấp 3 lần giá thị trường Câu chuyện phải bắt đầu nói Từ sau khi ông Lệ này mua được biệt thự Lúc ấy Ông Lệ mua nó cũng chỉ để đầu tư và tìm tranh Cho nên ông ta vốn dĩ không định vào đó ở Bởi vì vừa nhận biệt thự Là ông ta đã tìm đội ngũ chuyên nghiệp Tới chiếu X-quang cả biệt thự một lượt Quả nhiên phát hiện giữa tầng 2 và tầng 3 Của biệt thự có thêm một tầng lửng Điều khiến tất cả mọi người cảm thấy hoang mang là Lối vào tầng lửng bị bịt kín hoàn toàn bằng bê tông, dường như mãi mãi không hy vọng nó bị người khác mở ra. Sau khi tầng lửng đó được mở ra, một số đồ cổ và tranh chữ được giấu bên trong cũng lần lượt được tìm thấy. Bằng những bảo tàng tìm được, ông Lệ chứng minh tất cả số vốn đầu tư ban đầu của mình đều là tiền nào của nấy. Ngay khi người đời đều cho rằng ông Lệ sẽ bán đấu giá toàn bộ báu vật tìm được trong biệt thự, ông ta lại đột ngột bán nguyên lô cả biệt thự và toàn bộ đồ vật bên trong. Ngày đến đó, viên mục giã tò mò hỏi Bán cho ai? Tùy quang bắc đáp Là tập đoàn của chúng tôi Mùa lại bằng cái giá chưa bằng 30% giá thị trường Mà em trai tôi được điều đi tiếp nhận tòa biệt thự Cộng thêm kiểm kê đồ đạp bên trong Ban đầu tất cả đều bình thường Cũng chỉ là những công việc kiểm kê thường quy thôi Nhưng dần dần tôi phát hiện Thời gian quang nam đến tòa biệt thự kia càng ngày càng dài Thậm chí đã chấm dứt việc kiểm kê tiếp nhận Mà nó vẫn thường xuyên tự lén lút đến đó Mà bi kịch xảy ra khi tập đoàn định điều nó đi nhận một việc khác, nó lại tự sát chết ở nhà bằng cách mà không một ai đoán trước được. Viên mục giã hỏi, cách gì? Về mặt tùy quang bắc nặng nề, cắt cổ họng. Nó tự cắt cổ họng của mình bằng một con dao dọc giấy sắc bén. Trước khi chết, nó chẳng chăn chối lại điều gì, cho nên không ai biết nguyên nhân thật sự khiến nó tự sát. Tập 60 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu danh sách phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.